Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe câu chuyện đám ma thành đám cưới thuộc tuyển tập truyện ma của người khăn trắng được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Nhà ông Lục có đám ma Con gái ông là Hoa Lê vừa chết Nàng chết khi vừa tròn 18 tuổi, cái chết rất là thương tâm. Nàng ra suối tắm và bất ngờ bị sóng cuốn trôi đi, ba ngày sau mới tìm thấy xác cái xác thật kỳ lạ, nó vẫn còn tươi rói, hoa lê như đang ngủ chứ không phải chết. Ai cũng ngậm ngùi thương tiếc cho cô gái tải sắc. Ông bà Lục thì đau đớn đến chết lạng người đi, không nói nên lời. Vì Hoa Lê là con gái độc nhất của họ, Hô làm Lụng giỏi lại rất có hiếu với cha mẹ. Mọi người đến chia buồn với ông bà Lục, bà Hoài chép miệng, tội nghiệp. Con bé hiền lành hiếu thảo thế, mà trời lại không thương nó chứ. Nếu mà còn sống, ấy có lẽ cũng chuẩn bị đám cưới rồi đấy chứ. Bà Lục ứa lệ nói, Vâng, nó đã có người dạm hỏi trầu cao rồi. Gia đình nhà trai cũng đã chuẩn bị chu đáo lắm Hôm nay đáng nhẽ là ngày cưới của cháu đấy Nói rồi bà khóc nấc lên Đêm hôm đó phần vì mệt lạ lo lắng Nên nhiều người ngủ quên mất Và sáng ra xác của hoa lê đã biến mất Thấy vậy ai cũng kinh hoàng không hiểu ra sao nữa Trời ơi Sao tai họa lại cứ dồn dập đáp xuống đầu con nhỏ thế này chứ? Hay là nó bị Linh Cẩu ăn thịt rồi? Linh Cẩu là loại chúa chuyên ăn thịt người chết đấy. Thế là đám ma đành phải chôn cái quan tài không? Vì tìm suốt cả buổi mà không thấy xác hoa lê đâu cả. Vụ mất tích xác của hoa lê lại càng trở nên huyền bí ghê giận. Khi có người non thấy Hoa Lê giờ đang ở trên phố, và chồng của Hoa Lê chính là Quang Đại. Chuyện đến tai ông bà Lục. Ông bà Lục tìm đến nhà của Quang Đại. Quang Đại ra mở cửa, thấy ông bà Lục thì mừng rỡ. kia nhạc phụ nhạc mẫu, sao đến không báo trước cho con? Có gì mà cha mẹ hốt hoảng thế? Bà Lục thắc mắc. Tôi nghe nói là con hoa lê nhà tôi đang ở đây có đúng không hả? Quang Đại gật đầu. Dạ đúng ạ. Cô ấy là vợ của con mà. Chính cha mẹ đã gả cô ấy cho con. Ông Lục thấy vậy rất sửng sốt. Cậu nói cái gì tôi thật không hiểu nổi đấy. Quang Đại vẫn giọng sôi nổi. Thì là cái đêm cách đây 3 tuần cha mẹ chả đã đem hoa lê đến và nói Từ nay ta gả hoa lê cho con, con hãy chăm sóc nó cho chu đáo nha. Ông bà Lục nhìn nhau tò mò, rồi lại hỏi nhau. Cả mấy tuần lễ nay mình có đi đâu chứ? Sao lại có chuyện bí ẩn như vậy chứ? Hay là ma đưa lối quỷ dẫn đường mà mình không biết nữa? Này, thế hoa lê đâu rồi? Quang đại vội vã. Em ơi, có cha mẹ đến chơi này. Em mau mau ra tiếp cha mẹ đi. Hoa Lê bước ra. Ông bà Lục nhìn thấy con mà sững cả người, cả hai lắp bắp nói. Hoa Lê, con còn sống à? Nhưng có phải là con đấy không? Trời đất ơi, sao lại kỳ diệu thế này chứ? Thế là ông bà Lục ôm chầm lấy Hoa Lê. Hoa Lê ngạc nhiên hỏi. Ông bà là ai? Sao lại gọi tôi là con nhỉ? Tôi đâu có quen ông bà chứ. Ông bà lục sững cả người Cha là cha đẻ của con đây mà Mẹ con đây này Con quên rồi sao Hoa Lê lắc đầu Không tôi không quen ông bà Tôi là Hà Nguyên Tôi cũng không biết sao tôi lại ở đây nữa Chỉ biết là có người đưa tôi đến đây và bảo Cô là vợ ông Quang Đại Anh ấy hỏi han đủ điều Tôi chỉ âm ừ Vì tôi có biết gì đâu mà nói chứ Quang Đại nghe thế bỗng rú lên. Em nói vậy là sao hả? Thế em không phải là Hoa Lê ư? Hà Nguyên, cái tên nghe lạ quá đấy. Anh chưa nghe thế bao giờ cả. Ông bà Lục vẫn nhìn con gái mình đâm đâm. Rồi nhìn bộ quần áo Hoa Lê đang mặc. bộ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net